Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Che phủ kính, che gần hết đi ánh trăng mở nhạt và những ngày rằm tích mịch. Ông Hà mệt mỏi ngồi bệt xuống, tay vút ve con chó rồi thở dài não ruột. Lẫn trong tiếng gió thời vù vù, tiếng kéo kẹt của mấy cây che già. Ông Hà chợt đứng dậy, mắt nhắm chầm chầm nhìn về hướng trồn gà. Vì ông vừa nghe thấy tiếng trên người đạp trên lá khô, những âm thanh rạo rạo rất nhẹ. Ông Hà giật mình mấy giây rồi nhanh chóng lèn vào trong nhà, thay lăm lăm cây gậy gỗ lim to bản, dài cỡ cánh tay của người lớn. Con mực dường như cảm nhận được điều gì cho nên ngóc đầu sùa lên. Ông Hà lao vụt ra ngoài trên tay là một bó đuốc đang búc cháy vừng vừng, nhắm hứng chuồng gà rối xích lên. Trả tiền sửa cái quần trộm cắp, hôm nay thì mình chết đoán với ông. Con mực thích chủ của mình lao ra thì đánh bảo chạy theo sùa, chuồng gà chỉ cách chủ vậy chục bước chân, màu trống soi sáng bằng ánh đuốc đang cháy đượm. Ông Hà Định thần quan sát chuồng gà hồi lâu nhưng chẳng thấy có sự gì lạ. Cánh cửa chuồng vẫn còn được buộc chặt bằng đám dây mơ tươi cực kỳ chắc chắn. Xung quanh chẳng có dấu vết chân người hay là chân cầy chân cáo gì cả. Ông Hà giật mình đứng bần thần hồi lâu rồi tự hỏi: "Quái lạ, rõ ràng mình nghe thấy tiếng chân người đạp trên lá khô." Tại sao nó biến đi đâu nhanh như vậy? Tiếng của con mực vẫn rồ lên ầm ầm, con chó cái đứng nhìn vào gốc cây gạo cạnh chuồng gà rồi sủa lên những tràng đê man dài. Mấy cái móng chân cào xuống nền gạch tạo nên những âm thanh rằn rạc đến chói tai. Ông à bực mình rừ quát nhẹ, "Mực, mày có im đi không à? Có cái gì đâu mà mày cứ sủa toáng lên như thế?" Là thể con mực lúc này rất biết nghe lời của chủ, nhưng hôm nay nó lại dám cãi lời của ông. Hai con mắt đỏ rực như là hai hòn than cứ nhìn chằm chằm vào gốc cây gạo, mằng cho chú của mình quát tới mấy lần, nhưng con chó cứ gầm gừ mỗi lúc một lớn rồi lùi hẳn lại. Con mực là giống chó lai đen, ông à đã bỏ ra tới hơn 2 quan tiền để mua nó trên chợ huyện. Con chó toàn thân đen tuyền, giữa lưng lại nổi lên một đám lông trắng nhìn cực kỳ bất mãn. Thường ngày chỉ cần ông quát nhẹ là con chó lập tức cúp đuôi chuẩn đi mất dạng. Ấy vậy mà hôm nay dù ông có mắng cỡ nào, con chó vẫn như bị dại. Nó cứ gầm gừ điên cuồng làm cho đám lông ở sống lưng của nó dựng lên, hai chân trước phô phúng như thủ thế, chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó. Ông Hà điên tiết đưa chân đá nhẹ vào đít cổ nó, làm cho con chó kêu lên đằng ngẳng một tiếng và cúp đuôi lấp sau thân chủ của mình. Hai mắt của nó vẫn trừng trừng nhìn vào gốc cây. Ông Hà thấy lạ cho nên cầm bó đuốc tiến lại chỗ gốc cây, nơi có đám cỏ rại mọc um tùm, để xem có thứ gì trốn trong đó hay không, mà con chó vẫn cứ gầm gừ như vậy. Ông Hà vạch đám cỏ rại rồi săm soi bước vào, nhưng tuyệt nhiên chẳng phát hiện ra thứ gì trong đó cả. Ông Hà bực mình lẩm bẩm câu gì đó trong cổ họng. Ông tuyến lại trước chuồng gà rồi kiểm tra thật kỹ. Sau khi chắc chắn đám gà vẫn còn nguyên trong chuồng và chẳng có dấu hiệu có kẻ đột nhập. Ông ấy mệt mỏi trở lên nhà trên. Vừa vào đến hiên nhà thì tiếng quang quắc ở chuồng gà vọng lại làm cho ông giật mình đánh dây cây đuốc. Ông Hà giật mình cầm cây đuốc chạy ngược lại. Đập vào mắt của ông là một quan cảnh cực kỳ kinh hoàng. Vừa mới nãy kính cửa chuồng còn đóng im Đám gà vẫn còn gục đầu ngủ ngon lành. Vậy mà bây giờ trước mắt của ông là cảnh tượng năm con gà mái tơ bị kẻ nào đó bè cổ chết mà huyết đã bị rút cạn sạch. Kính cửa chuồng cũng mở toang, nhưng kỳ lạ nhất là xung quanh chẳng có dấu chân người. Dù sáng nay ông Hà đã cẩn thận đổ ít đất mềm xung quanh chân chuồng. Ông Hà đứng nhìn đàn gà mà tiếc hùi hụi và trong lòng hậm hực lắm. Thế là vốn liếng bao nhiêu lâu nay Vẫn trầm bóng đi tăm Ông hạ bực mình ném cây đứt xuống đất Rồi gầm lên đầy giận dữ Tiền sư kích quần bố láo quần nạn cấp Mộ tổ mà cha chúng mày Đừng để ông bắt được quả tang Ông mà bắt được thì ông giết sống chúng mày Quần bố láo bố liếu Mà tổ tung ti họ hàng ba đời nhà đứa nào giết gà như ông Cái loại thằng bố không biết dạy thằng con Thằng con không biết dạy thằng cháu Nửa đêm nửa hôm lèn vào mà giết gà Ông tiều ông rửa cho ba đời cái quần đen lồng xanh cạn nhà mày để con không có lỗ đít. Ông Hà trời vắng lên một hồi thì dường như thấm mệt, ngoái nhìn đàn gà chết gãy cổ trong chuồng mà trong lòng bực bội lắm. Ông Hà túm cổ năm con gà rồi lầm lũi tiến lên nhà trên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net